Ngày 13 tháng 10 năm 1939, cách đây gần 70 năm, tại một ngôi nhà tồi tàn ở ngã tư Sở Hà Nội, một nhà văn, nhà báo tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 20 đã rơi tay nhắm mắt vì không đủ tiền chạy chữa căn bệnh chết người lúc bấy giờ là bệnh lao phổi. Đó là nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng quê huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cha ông cũng mất vì bệnh lao khi ông còn rất nhỏ. Sau nhiều vất vả và trong trường đời để làm mọi công việc mưu sinh, Cuối cùng, ông chuyển hãng sang làm báo viết văn chuyên nghiệp. Người con trai duy nhất còn sống của Vũ Trọng Phụng là ông Vũ Trọng Khanh, hiện đang sống tại tiểu bang California, cho biết gia phả nhà ông như sao. Dạ, tôi là con trai duy nhất của ông Vũ Trọng Phụng. Mẹ của tôi là Trần Thị Kim Phụng, là bạn học với bố tôi. Nhưng mà gia đình bên mẹ tôi thì giàu võ. Nếu lúc Vũ Trọng Khanh của tôi được 3 tuổi, thì gia đình ông ngoại tôi rất là gọi là cụ cử khiên mà tuyên quan. Ông có có thêm thêm hai người con trai là Trần Văn Tuân và Trần Văn Toan. Rồi đến mẹ tôi thì gia đình ông ngoại tôi bắt mẹ tôi về thì mẹ tôi không về mẹ tôi đi vào chùa tu. Thì đến năm 1936 bà nội tôi rồi là, tên là Phạm Thị Cách ứng tế vào Vũ Minh Hương cho bố tôi thì san được một người con gái là Vũ Mỹ Hằng. Năm 1938 làm chồng chín bố tôi chết Vũ Mỹ Hằng có mới được 1 tuổi bây giờ lại xét được. Tuy cuộc sống của Vũ Trọng Phụng rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 27 năm, nhưng sự nghiệp văn học của ông để lại cho đời thật không ngắn chút nào. Năm 1930 lần đầu tiên ông có bài đăng trên tờ Ngọ báo. Năm 1934, Vũ Trọng Phụng cho ra mắt cuốn tiểu thuyết tâm lý đầu tay, Giết tình, đăng trên tờ Hải Phòng tuần báo. Nhưng tiểu thuyết này không thành công. Hai năm sau đó ông tiếp tục thể loại tiểu thuyết và chỉ trong vòng 1 năm, 4 cuốn tiểu thuyết lần lượt xuất hiện trên cách báo đó là Dòng tố, Số đỏ, Vỡ đê và cuối cùng là Làm đĩ. Tiểu thuyết Số đỏ được xem như tác phẩm lớn nhất của Vũ Trọng Phụng. Một vài nhân vật câu nói trong đó đã đi vào ngôn ngữ và đời sống hàng ngày. Là một nhà báo Vũ Trọng Phụng đã viết nhiều phóng sự rất nổi tiếng. Phóng sự đầu tay là Cảm bảy người đăng trên báo Nhật Tân vào năm 1933 với bút danh Thiên hư. Vũ Trọng Phụng đã gây được sự chú ý của dư luận đương thời. Năm sau ông tiếp tục thiên phóng sự kỹ nghệ lấy tay mà theo con trai của ông là Vũ Trọng Khinh cho biết, căn cứ vào chuyện có thật trong gia đình nhà ông mà viết ra. Những phóng sự tiếp theo như Thầy Cô Thầy Cô Cô, Luật Sĩ sì, đã góp phần tạo nên danh hiệu ông vua phóng sự của đất Bắc. Nhiều nhà phê bình nghiên cứu văn học cũng cho rằng ông xứng đáng là một cây viết phóng sự cừ khôi nhất trong làng báo từ hơn 50 năm qua. Nói về cái nghèo của Vũ Trọng Phụng, nhà phê bình văn nghiên cứu văn học phương Tây nhận cho rằng Vũ Trọng Phụng thuộc loại dân nghèo mới từ bỏ làng quê để nhập tịch vào đô thị. Nhưng lên tới Hà Nội, ông và gia đình vẫn sống rất thanh bạch, thay cho cái nghèo chân chất của người nông dân là cái nghèo nhếch nhác lũn thũn của đám người nằm ở dưới đáy xã hội băm sáu phố phường. Có những người nghèo sống cam phận nhũng nhục, có cái nhìn nhân hậu đối với sự đời, song lại có những người do nghèo mà sinh ra cây nghiệp hằng học, chỉ muốn đập phá hết cả. Vũ Trọng Phụng chính thuộc tiếp người thứ hai. Vì đã nhọc lòng đi tìm sự thay đổi, song ông và những người như ông vẫn không tìm thấy miền đất hứa, nên có thể tạm bằng lòng với số phận mà sống trong thanh thản. Bởi vậy ông nhìn mọi biến thiên thế ra trong xã hội như là những chuyện vô lý, sự đối mặt thường xuyên với mọi loại xa ngã hư hỏng bất công và đuối khiến ông đớn đau căm uất. Văn của Vũ Trọng Phụng đặt sắc nhất ở thể loại tả chân mà sau này ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nhà văn trong đó có Nam Cao. Hãy nghe một đoạn văn ngắn ông tả về cái nhan sắc của chị Đoan. Mà đoạn văn này nó chiếm nhiều cảm tình của học sinh trong thời kỳ trước năm 1975. Và anh thật vậy là một người đàn bà có cái nhan sắc của người đàn ông không đẹp giai. Hai con mắt nhỏ, đôi gò má cao, cặp môi phàm phũ, dáng người thô tục, những ngón tay tròn và dài như những quả chuối ngự. Như vậy mà lại đi ăn mặc tân thời. Răng trắng nữa rồi ạ. Cái áo dài lượt thượt màu xanh, cái quần nhũ trắng trai lơ Đôi giày cao gót có quai kiểu gái nhảy với màu xanh vành dây, ngân ấy thứ lại càng làm lộ cái mỹ miều của sự thô tục, lại càng làm tăng cái choáng lộn của sự kịch cõm. Đã thế trong khi chuyện trò, thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu tiếng Tây, giả ý khoe mình vốn là nữ học sinh. Tôi bỗng có cái cảm tưởng man mát rằng người đàn bà này, những lúc vắng nhà, hẳn đã huýt còi như một ông lính Tây say rượu. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã một thời vinh danh Vũ Trọng Phụng như người đại diện giai cấp cùng khổ chống lại những bất công xã hội. Năm 1949, sau khi Vũ Trọng Phụng mất 10 năm, tố hữu đã tuyên bố Vũ Trọng Phụng không phải nhà cách mạng, nhưng cách mạng cảm ơn Vũ Trọng Phụng. Nhưng lạ thay chỉ vài năm sau đó, khi vụ nhân văn giải phóng nổ ra, tác phẩm và con người Vũ Trọng Phụng lại bị đem ra đấu tố. Mặc dù lúc đó nhà văn đang nằm trong lòng đất, nhà phê bình vẫn nghiên cứu văn học lại nguyên hơn cho biết. Ngay sau khi hội nhập lập lại, thì uh, tác phẩm Vũ Trọng Phục được uh, in lại và được giới thiệu ở đời sống văn nghệ Hà Nội cho đến tận năm 56 những cái cơ quan như là nhà xuất bản Minh Đức rồi uh, hội văn nghệ Việt Nam thì vẫn còn cùng nhau tổ chức cái lễ kỷ niệm uh, Vũ Trọng Phục tại nhà hát lớn Hà Nội rồi thì những cái tập sách uh, như là tiểu thuyết dung tố là được nhà xuất bản văn nghệ của hội văn nghệ Việt Nam in lại năm 56 tiểu thuyết số đỏ thì uh, do nhà Minh Đức uh, in lại, rồi tiểu thuyết uh, vở đề cũng được nhà xuất uh, bản Minh Đức in lại. Nhưng sau đó đến năm 58 khi mà người ta xử lý uh, cái vụ Trung giải phẩm uh, coi đó là một cái nhóm uh, chống đảng chống chế độ uh, và có những cái án nhất định với các cái thành viên những người đã từng tham gia nó thì sau đó người ta cũng triển khai những cái hoạt động uh, áp dụng những cái hoạt động vào ví dụ như với những nhà văn nhẹ hơn thì có một định kiến xã có người không được cầm bút vân thì một trong những định ngữ quá khứ là tác phẩm của Trung vụ đó vì được những người liên quan đến hiện tượng như phẩm nhiệt tình ủng hộ cho nên người ta cũng uh, mặc nhiên áp dụng cái không cho in lại tác phẩm của Trung vụ và cái điều đó nó tồn tại từ năm 1957 cho đến tận năm 1987 tức là 30 năm về phía Bắc thì vô hình chung di sản của Trung vụ bị cấm uh, không được in lại cho cho công chúng đọc Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, người có công trình nghiên cứu về vũ trụ học nhiều năm đã kể lại cùng một câu chuyện. Vũ phụ, nhà văn thì phê phán rằng này, các nghiên cứu mũ nền văn đại học, vũ trụ cụm bị quy kết nặng lắm, coi là nhà văn sản động, chúng có coi như là cái tài năng chỉ có được với tài năng xóa xiên thôi. Dung cố thì ân cấp lôi vũ của Tào Ngung, nhà văn thì tự nhiên trùng nghĩa, nhưng mà tôi rất thích vũ vũ học, người cho lòng tài năng lớn lắm, nhưng tôi tin là thế nào rồi vũ trụ cụm cũng có được này khôi phục cái ý tín của mình cái vị trí của mình trong đời sống văn học Tân hình hình rũ từ năm 60 nhưng mà mãi đến năm 71 mới đăng được một bài tiêm tập với văn học rồi đến uh, mấy năm trong thì lại cũng được giao lòng tuyển tập Vũ Trọng Phục rồi đến năm uh, 1999 thì được giao lòng toàn tập Vũ Trọng Phục Và ông Vũ Trọng Khanh, con trai nhà văn cũng xác nhận Năm 1958 ông nhà xuất bản văn minh ở Hà Nội ông ấy im lầu với cuốn số đó Mà ông ấy không có phát hành giờ ông ấy bán trui, nhưng mà bán ra được khoảng giới trình 1 tháng cho ông bị bắt. Anh có từng ở nơi bị quanh năm không? À. 20 năm. Thì từ đó trở đi tất cả sách của Vũ Trọng Phụng đều đi diệt năm 184 tối hết. Thì ở đây sau bao nhiêu năm cùng với những thay đổi quan trọng của đất nước, Vũ Trọng Phụng lại được vinh danh như chưa từng có điều gì xảy ra cho ông trong nhiều chục năm trời. Trước một phần của ông, gia đình cho đắp lại dòng chữ mà tố hữu đã từng viết vào năm 1949. Vũ Trọng Phụng không phải nhà cách mạng, nhưng cách mạng cảm ơn Vũ Trọng Phụng. Thế nhưng đối với đa số những người yêu mến nhà văn thì không cần câu đại tự kia, Vũ Trọng Phụng vẫn là ngọn hải đăng soi sáng cho những mảnh đời khốn khó, kể cả ngày hôm nay, 69 năm ngày mất của nhà văn.